Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Năm trước, con gái về tình yêu mà đánh mất lý trí, nên bà đã không nói. Hiện tại xem như cũng đã khá hơn rồi. Bà cùng Vũ Yên cũng không thể sống lâu hơn nữa. Nếu con gái vẫn không lớn lên được, thì mặc ra sẽ đi về đâu đây? Cuộc đời chồng bà đều công hiến hết sức mình về gia nghiệp. Nếu thật sự bại trong tay con gái, vẫn hình như thật sự không biết làm sao. Bà cảm thấy tinh thần con gái đã tốt hơn rất nhiều, vẫn nên học cách quản lý công ty thì hơn. Dù sao học trong trường đại học Cũng không làm được gì So với môi trường học tập Thì xã hội hoàn toàn tàn khốc hơn nhiều Trong trường lý thuyết thì nhiều Nhưng thực hành thì cũng chẳng ra làm sao Nếu thật sự phải để con gái tốt nghiệp Vân hình như cảm thấy không ổn lắm Tốt hơn hết là nên để nó đi công ty Thực tập thử xem Tuổi cô cũng đã đủ để nhận thức thế giới bên ngoài rồi Nếu sau này mới để con gái làm quen Thì bà không yên tâm mà tự yên có chút kỳ ngạc Mới nhớ đến bản thân đang đi học đại học Điều này khiến cô không khỏi phiền não, dù sao trước kia đi học cũng không phải bởi vì cô thích. Nếu không phải Trác Lân cũng vào đại học thì còn lâu Mạc Tế Yên cô mới hứng thú với trường học, học ở nhà còn tốt hơn ở trường, cái gì mà ngôi trường thượng lưu. Mạc Tế Yên cảm thấy chỉ là một đám thiên chi kiêu nữ, khinh thường người khác. Hiện tại Trác Lân đã học năm ba, nhưng vì giang nghiệp của gia đình mà nghỉ học, Mạc Tế Yên cô tại sao lại không thể nghỉ học chứ? Cô dù gì cũng là người thừa kế duy nhất của Mạc gia, mặc dù bản thân cô không mấy tình nguyện. Mẹ, con nghĩ ký rồi, con muốn đến công ty ba học tập. Câu trả lời của con gái khiến Vân Hình như kinh ngạc, nhiều hơn vẫn là vui mừng. Điều này khiến bà không phải nghĩ rằng con gái đã lớn rồi. Thật sao? Vâng. Mạc Tuyên gật đầu, cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện trước kia thái diễn. Cô sẽ đưa Mạc Thị đi tới đỉnh cao, tất nhiên cũng không thiếu ám giả thị. Những chuyện trước kia là cô có lỗi với anh, cô tất nhiên sẽ đền bù cho anh, đền bù cả cuộc đời cô cho anh nhắc đến chuyện này mặc tiên mới nhớ đến dường như mấy ngày này cô đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh mất rồi càng nghĩ mặc tiên càng cảm thấy phiền não xem ra bản thân cô nên lập ra một lịch trình để theo đuổi anh rồi nếu không lại mất thời gian như ba ngày này thì cả đời này chỉ sợ mặc tiên cô sẽ không thể khiến ám dạ dòn anh yêu cô được nếu như vậy thì việc cô sống lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cô đã bỏ lỡ một lần khó khăn lắm ông trời mới cho cô cơ hội làm lại từ đầu lần này cô mà bỏ qua anh Cô nhất định sẽ hối hận cả đời Mẹ, con ra ngoài một lát ạ Nói xong không đợi Vân Hinh như trả lời Mạc Tứ Yên chạy nhanh về phóng thay đổi Bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi của bản thân Bất quá khi lên xe Mạc Tử Yên mới ý thức được bản thân nên tìm anh ở đâu Chẳng lẽ đi tới công ty anh tìm Không được, như vậy quá lộ liễu Nếu đến rồi thì cô không biết phải nói gì Mạc Tứ Yên nhìn đồng hồ Bây giờ là 12h07 Đang là giờ ăn trưa Nên chắc hẳn anh đang ăn cơm ở đâu đó Liệu cô có nên đến nhà hàng anh thường đến để tìm hay không? Lần đầu tiên trong cuộc đời, mà đại tiểu thư của chúng ta lại cảm thấy bối rối vì phải suy nghĩ như thế nào để theo đuổi một người đàn ông. Trước kia không cần đợi cô theo đuổi, cũng có không ít người theo đuổi cô. Mặc dù chắc lần là người đầu tiên cô yêu, nhưng khi tỏ tình cũng không cảm thấy bối rối như vậy. Có lẽ bởi vì anh không giống người đàn ông khác. Anh là một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mơ ước, nhưng lại không dễ dàng chạm đến. Điều này khiến một người kiêu ngạo như cô cũng cảm thấy bất lực. Rất ít khi Mạc Tử Yên cô không có tự tin như vậy, cô thật sự không biết liệu bản thân có thể theo đuổi được anh hay không. Nếu theo đuổi được thì sao? Liệu có thể khiến anh yêu cô hay không? Đó là điều mà Mạc Tử Yên đang lo lắng. Mặc dù kết hôn 5 năm, nhưng cô vẫn không thể nào hiểu rõ được anh. Anh là một người rất khó để nắm bắt, một con người khó lòng thấu hiểu. Cốc! Mạc Tử Yên lấy tay gó vào đầu mình, sao cô đột nhiên lại suy nghĩ nhiều đến như thế? Cứ theo đuổi anh thì sẽ biết anh có yêu cô hay không. Mà cho dù anh không yêu cô, bọn họ vẫn có thể từ từ vun đắp tình cảm. Mạc Tử Yên của ngày xưa là một người rất tự tin. Bất kể chuyện gì cũng không cúi đầu chịu thua. Về tự tin cô đâu mất rồi chứ. Cô nhanh chóng hồi phục tinh thần, nói địa chỉ nhà hàng anh hay đến cho bác Hải để bác chờ cô đến đó. Dù sao bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đó chết thì chết. Mạc Tử Yên cô cũng không sợ. Bác Hải nhanh chóng lái xe đến nhà hàng mà cô đưa địa chỉ, cô nói với bác Hải rồi mở cửa xem bước xuống, đi vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng trước kia anh thường hay đến để ăn trưa, sở dĩ cô biết được là trước kia cô cũng tình cờ đến đây, cô ngồi sống chung 5 năm, ít nhiều gì mà tới yên cô cũng biết được sở thích của anh một chút. Nhà hàng được trang trí đơn giản, không quá xa hoa, thế nhưng bất kỳ mỗi đồ vật bên trong đều là đồ có giá trị. Ngay cả khăn trải bàn cũng được làm bằng vài lụa thượng hạng, hoàn toàn không hề rẻ. Không khí bên trong khiến người khách hàng thấy thoải mái, âm nhà du dương kết hợp với món ăn ngon, quả thật thân... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net